Bách Luyện Thành Tiên huyễn Vũ Chương 4084 Thần Bí Không Gian Các bạn đang nghe chuyện tải truyện Audi.xyz Như mưa đánh ba hà, lại như có thiên quân vạn mã do trước mặt lao Nhanh mà qua, giày đặc tiếng va đập không ngừng truyền vào cái tay Những màn sáng kia lực phòng ngự tự nhiên là không tầm thường Nhưng mà giờ này khắc này lại có vẻ là như thế yếu ớt, mặc dù không thể nói giống như giấy, nhưng là đang không ngừng bị đột phá. Kiếm khí hung mãnh, linh giới ngũ đại cao thủ hợp kích đủ để hủy thiên. Diệt địa, nhiều hơn nữa phòng ngự đều có như trò đùa, rất nhanh liền sụp đổ. Kiếm quang, mưa phùn, sen lẫn phá toái sao băng cùng một chỗ đụng phải. Đi lên, oanh Một tiếng vang thật lớn truyền vào cây tay. Đá vụn như là hạt mưa bình thường rơi đi xuống. Cái kia huyền thạch giới như là ngọn núi bình thường cổ quái chi vật. Sụt đổ mất. Trong lúc nhất thời tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Dầm dạp chẳng chịt độn quang do tan vỡ trong kiến trúc bay ra ngoài. Nhưng tuyệt đại đa số vẻn vẻn đã bay hơn một trường tối đa cũng bất. Quá mười trượng mà thôi đã bị kiếm quang xoắn thành rồi huyết vụ. Từng đoàn từng đoàn linh lực chấn động tỏ khắp mà ra. Vẫn lạc đều là huyền thạch giới tu tiên giả. Bọn hắn nguyên bản ẩm thân tại linh thuyền bên trong hôm nay tức thì. Hoàn toàn mất đi che chở. Không có hợp lại chi địch ngũ đại cao thủ đồng tâm hiệp lực chính là. Liện chân tiên cũng muốn tránh lui. Cuộc diện tuyệt không như là đấu pháp, mà càng như là thiên về một bên. Nhiện ếp, thẳng đến một tiếng gào to truyền vào cái tay tới nương theo chính là. Trong hư không xuất hiện vô số màu xám trắng sự vật. Lớn nhỏ không đều, hình dạng khác nhau. Từng cái đều tản ra khắc pháp tắc chi lực. Đây là. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, nhưng mà nhìn rõ ràng cái kia màu xám. Trắng sự vật không chỉ có không để cho hắn giảm bớt trên mặt vẻ kinh. Ngạc kinh ngạc ngược lại nghiêm trọng hơn rồi. Là tảng đá. Biểu hiện ra nhìn rất là chất phác nhưng cẩn thận nhìn đến khẳng định. Cùng bình thường tảng đá có bất đồng lớn chỗ. Tới nương theo chính là năm đảo tuyệt cường linh áp tỏ khắp mà ra. Vượt xa bình thường lĩnh vượt cường giả. Không cần phải nói bọn hắn nhất định chính là vũ đồng tiên tử đám. Người trong miệng lão ra hỏa. Chính thức cường định. Lâm hiên trên mặt hiện lên một tia tàn nhẫn chi ý điều động kiếm. Quang chuyển hướng ngưng tụ. Hướng về một người trong đó bổ chém mà. Đi. Đó cũng là khoảng cách chính mình người gần nhất ra hỏa. Khuôn mặt có chút mơ hồ. Không. Chính xác nói. Là cả mọi người bao phủ tại tầng một trong. Sương mù không thấy rõ lắm. dáng người ngược lại là thon thả hết sức. Nhỏ nhưng căn bản không biết là nam là nữ. Cũng may đây cũng là lâm hiên cũng không quan tâm địa phương. Quản hắn giới tính như thế nào chỉ cần là địch nhân liền đều không có. Hạ thủ lưu tình vừa nói. Hắn lúc này đây công kích tụ tập kiếm quang mấy chục có thừa đủ để. Khai thiên tích địa, nhưng mà cái kia tiêm tú thân ảnh lại đưa tay. Nâng lên, hướng về phía phía trước một chảo mà đi. Theo hắn động tác, những màu xám trắng kia tảng đá hướng chính giữa tụ. Hợp, nói là tảng đá. Tính chất kỳ thật cùng bùn đất càng có vài phần. Chỗ tương tự. Sau đó rõ ràng hóa thành một mặt tấm thuẫn rồi. Đưa hắn toàn bộ thân ảnh hoàn toàn che khuất. Oanh một tiếng vang thật lớn truyền vào cách tay kiếm quang hung. Hăng chém rụng nhưng kế tiếp lại đã xảy ra bất khả tư nghị một màn. Khi kiếm quang bay lên, phách chạm ở đằng kia thạch thuẫn phía trên. Toàn bộ hư không đều chịu sụp đổ rơi xuống, sau đó lâm hiên cảnh vật. Trước mắt một mảnh mơ hồ, rõ ràng xuất hiện ở một lạ lẫm chỗ. Đây là... Lâm Hiên đánh giá cảnh vật trước mắt, dưới chân là đá lợm chởm quái. Thạch trong hư không tràn ngập màu xám trắng sương mù. Trong thiên, địa không có linh khí, không. Không chỉ là linh khí, ma khí cũng là. Một đám cũng không kim một thủy hỏa thổ. Lâm Hiên không cảm giác được. Một đám thiên địa nguyên khí. phảng phất là tại một hư vô trong thế giới. Xảy ra chuyện gì vậy Mới vừa rồi còn cùng vũ đồng tiên tử đám liên thủ đối địch như thế Nào chỉ trước mắt tựu đi tới ruộng gì này chi địa Chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi công kích Lâm Hiên có thể xác định đây không phải huyến thuật như vậy giải, Thích cũng chỉ còn lại có một cái Là vừa mới cái kia huyện thạch giới Ra hỏa sở trò vừa Nghĩ tới đây Lâm Hiên đem thần thức thả ra cũng may nơi đây mặc dù không có thiên địa nguyên khí. Nhưng thần thức nhưng là không bị ảnh hưởng địa phương. Nhưng mà lại chút nào thu hoạch cũng không cái này không lớn trong. Không gian bằng phẳng yên tính tịch căn bản cũng không có địch nhân. Tung tích không có khả năng tên kia nút ở chỗ nào. Lâm Hiên đưa mắt nhìn quanh, nhưng như cũ là nửa điểm phát hiện cũng không. Cái này không gian tuy rằng dự dị, diện tích cũng bất quá trăm rằm. Hơn nữa địa hình cũng là bằng phẳng vô cùng căn bản không có hoa cỏ. Cây cúi một loại đồ vật, về tình về lý, đối phương cũng sẽ không có. Chỗ ẩn thân chớ đừng nói chi là đem thần trí của mình giấu giếm được. Chẳng lẽ là... Lâm Hiên trong nội tâm kinh ngạc, nhưng hắn đấu pháp kinh nghiệm cũng là vô cùng phong phú đấy. Tâm niệm thay đổi thật nhanh lại một lần. Thi chuyển ra hoành độ hư không chi thuật, dịch chuyển đến ngàn trượng. Bên ngoài đi, bành, một tiếng vang thật lớn chuyển vào cái tay. Ngay tại dưới lầu đem thân hình chuyển đi đồng thời, hắn vừa rồi chỗ. Đứng lập chỗ, mặt đất đột nhiên lõm. Hóa thành một cực lớn miệng. Hướng phía kia cắn rơi. Không cần phải nói. Đã rơi vào không chung. Thế nhưng quy lực cũng là làm cho người liếu lưới. Lâm hiên trên mặt. Lộ ra một tia âm u chi sắc. Liền nhìn chầm chầm vào. Cái kia miệng lớn xuất hiện chỗ. Nhàn nhạt mở miệng đảo hứu đã ẩn. núp rồi như vậy thời gian dài có phải hay không cũng nên xuất hiện. Trông thấy lâm mốt. Vẫn là có ý định để cho ta tự mình ra tay. ha ha ha Linh giới lúc nào xuất hiện ngươi cường giả như vậy, khôn. Mặt lại rất là xa lạ đâu rồi, bất quá gặp phải ta thổ yêu coi như. Ngươi xui xẻo. nhõng nhẽo cười thanh âm truyền vào cái tay, mang theo vài phần vẻ. Ngoài ý muốn, sau đó mặt đất Linh Quang lói lên, một cái thon thả thân. Ảnh hiện ra rõ ràng. Đúng là mình vừa mới ra tay công kích tên kia nữ tử. Thô vừa nhìn, dung mạo ngũ quan cùng nhân loại tu sĩ trinh lệch dường. Như, nhưng cẩn thận nhìn lên, đã có rất nhiều chỗ bất đồng. Toàn thân, phát ra chỗ một cố khí tức vừa dị. Nhìn về phía Lâm Hiên vẻ mặt càng là lạnh lùng vô cùng. Thổ yêu! Lâm Hiên thì thảo tự nói. Như thế nào? Đối phương cảm thấy kinh ngạc. Không có gì chẳng qua là cảm thấy tên của ngươi đất tốt. Ngươi nói cái gì? Nàng kia giận tím mặt đừng nhìn nàng tướng mạo cũng không hung áp. Còn có mấy phần xinh đẹp bộ dạng kỳ thật nhưng là huyền thạch giới. Ngũ đại cao thủ một trong khi nào được qua loại này nhục nhã cái này. Không có danh tiếng gì tiểu tử lại dám đem chính mình chế ngạo gan mà. Đồ mập đấy Lâm Hiên trên mặt nhưng là chút nào sợ hãi cũng không Dù sao song phương đắt vạch mặt Cái kia còn có cái gì hiếu khách khí Lâm Hiên hít vào một hơi Hai tay dơ lên cao Liền chuẩn bị thi triển lĩnh vực Nhưng kế tiếp một màn lại làm cho hắn chừng lớn hai mắt Lính vực rõ ràng không có hiệu quả Chính xác nói là không thể thi triển đi ra Điều này sao có thể đây? Hừ, ngu xuẩn, ngay cả chúng ta huyền thạch giới bí thuật cũng không. Rõ ràng lắm. Cái kia thổ yêu trên mặt lộ ra một tia chây cười. Huyền thạch giới bí thuật, cái kia là vật gì? liền cách này cũng không biết, chẳng lẽ ngươi vừa mới tấn cấp độ kiếp. Kỳ thật sự là không biết sống chết tốt, ta khiến cho ngươi làm vượt. Minh bạch tốt rồi. Nghe đối phương nói như vậy Lâm Hiên cũng liền ngừng động tác trong Tay trong lòng của hắn Thật sự hiếu kỳ Lâm Hiên thực lực mặc dù xưa Đâu bằng nay Nhưng đối với ba nghìn thế giới Thì là mở mịt vô chi Huyện Thạch Giới còn là lần đầu tiên Nghe nói Lại càng không muốn Cầm Biết bọn hắn có cái gì cổ quái bí thuật Rõ ràng có thể khắc chế Chính mình lĩnh vực